mời các bạn theo dõi tiểu thuyết cặp đôi s u y xẻo tác giả chạm l ư ợ g danh giả m ò n diễn đọc tiểu t u y ế t truyện được phát hành miễn phí trên trang w e b hai v blog com cộng đồng audio lớn nhất việt nam xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu chúng ta cùng bắt đầu c h ư ê n năm nhé xét <cười> theo chiến lệ phẩm sau hai giờ lạng qua lạng lại trong siêu thị hàng tươi sống g i à n chụp phương phát ra tiếng cười đắc ý kề kề bao nhiêu cá mang sữa này đủ để nấu thêm một tuần nữa nghĩ tới sắc mặt tái xanh của người nào đó cô vui vẻ mà xách cái túi đ ầ y cá lên chiếc xe máy của mình nhanh chóng đ ồ i mũ bảo hiểm chuẩn bị về công ty nhưng sau hơn mười phút chạy băng băng trên đường khi cô đang dừng chờ đèn xanh tại ngã tư trước công ty thì bỗng nhiên một chàng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng trói x u quen thuộc từ phía sau nhanh chóng ập đến Công công công đây là phần xui gì chứ còn mẹ nó mày đừng theo tao nữa cô cô cô không thể nào cảm giác quen thuộc này cô thức mà quay đầu nhìn về phía sau quả nhiên đừng nhìn thấy anh c h ó đen hung hạng kia đành nghe răng nghe lời mà điên cuồng đuổi theo một chàng trai chạy qua đây cô lập tức cảm thấy da đầu tê dại đang nghĩ đến khả năng nhanh chóng nhích ga tăng tóc chạy đi thì gian g dục phương c o n gan thì em cứ thử bất chấp đạo nghĩa mà xem thật không may t r ì n h t h ả i đang bị chó rượt tới mức sắp tè đau quần kia đã phát hiện ra cô sớm hơn một bước hơn nữa còn cảm giác được có khả năng cô sẽ bỏ b à n mà chạy thì tức đến nỗi mà vừa chạy vừa thét ra những lời uy hiếp vậy anh c gì nhanh lên chứ cực kỳ kinh hãi mà hét lên gian g dục phương vội vàng thúc giục h ù hu cô không muốn rơi vào miệng chó đâu không cần em nói anh cũng muốn lắm chạy đến nỗi s ắ p thở không ra hơi hắn vẫn không nhìn được mà thét ra sự phẫn nộ trong lòng mẹ nó i chứ không phải hắn muốn chạy nhanh là có thể chạy được rốt cuộc con chó kia rực đủ chưa cố cố cố rất hiển nhiên là anh chó kia còn chưa đã ghiền nhanh nhanh nhanh lên nếu không em sẽ quăng anh lại đó d a tiếng chó sủa ghê người cùng tiếng thúc giục vô lương tâm kia cuối cùng t r i n h thải dùng tốc độ s ắ m x é t mà nhảy lên yên sau ngay một giây trước khi anh chó đen nhào tới giang dục phương thét chói tai mà nhích a chiếc xe g ầ m lên một tiếng rồi anh dũng xông ra như b ã o táp trong chớp mắt đã phước vào anh chó đen lại phía xa xa wow wow wow tiếng sùa điên cuồng càng lúc càng xa cuối cùng không đuổi kịp nữa ha ha ha đuổi nó đi tôi xem đ ồ i s ú c sinh như mày làm sao mà đuổi quay đầu lại thô bỉ mà giơ ngón giữa lên t r i n h k h ả i t h ắ t ý cười lớn với con chó đã bị bỏ lại phía xa hoàn toàn quên mất bộ dáng hèn nhát khi bị rượt vừa rồi phía trước giang dục p h ư ơ n g đang khiếp đ ã m à lái xe nghe hắn k ê u ngạo như thế nhìn không được mà phỉ nhổ thoát khỏi miệng chó rồi mới dám k ê u căng như thế vừa rồi sao không có khí thế như bây giờ Bớp! bàn tay to hung h ă n g dáng xuống cái đầu đang nội mũ b ỏ hiểm cái tên chạy trối chết kia giờ mới có tinh thần và tính sổ với cô em cũng có mặt mũi nói anh sao em một thành thật nói cho anh biết có phải lúc nãy muốn bất chấp đạo nghĩa bỏ bạn mà chạy không cô gái này thật đúng là v ô lương tâm cũng không nghĩ lại hai lần trước cô gặp phải chó thì hẳn rất có nghĩa khí mà cùng chiều chó được với cô này nếu anh muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì đánh nữa đi tay lái r u n lên thiếu chút nữa thì bị đánh cho rớt xuống sạc giang trục phương vội vàng ổn định tay lái sau khi tức dần mà quay đầu r ố n lên thì lại lập tức truyền mắt nhìn tình hình giao thông phía trước vừa chạy vừa phản bác lời lên án vừa rồi của hắn chẳng qua em cũng chỉ muốn mà thôi căn bản là không có thực hiện hơn nữa anh là bạn sao hừ hắn quên bây giờ bọn họ còn chiến tranh l à m sao được lắm hắn tin chắc rằng cô ta còn nhớ thù nghĩ đến bốn tên trong công ty kế tè b chỉ trích hắn không biết tốt xấu lại nghĩ mình đoạt đi nụ hôn đầu của người ta tuy nói là ngoài ý muốn nhưng quả thật là đuối lý t r i n h khải chột dạ và sờ sờ mũi quyết định làm tan băng trước ừm、um, cái đó ngừng lại chút đi vỗ vai cô ra hiệu chi mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại xe vừa dừng lại t r i n h cải lập tức rời khỏi yên mà đứng trước mặt cô hơi đỏ mặt mà xấu hổ nói xin lỗi được rồi anh biết em không cố ý một đám đánh nắp ao anh v ề phần em mất đi nụ nụ hôn đầu anh xin lỗi được rồi chứ đừng chiến tranh lạnh nữa được không chiến tranh lạnh với cô suốt một tuần nay h ẳ n cũng rất khó chịu có chút kinh ngạc h ẳ n cứ nhiên c h ị u cúi đầu trước giang dục phương n g ẩ n ra t r o n g n h ữ n g thời không có phản ứng gì một hồi sau mới ấp ống nói em c ò n tưởng hẳn là anh sẽ nói sa thải em chứ không có cấp trên nào lại chịu được cấp dưới cố tình đối nghịch với mình cô đã chuẩn bị tâm lý rồi không ngờ kết quả lại rất bất ngờ sao anh lại muốn đuổi em hỏi một cách khó hiểu xin thảy không nhịn được mà liếc mắt anh đâu có không biết tốt xấu như thế chứ hai người cãi thì cãi giận thì giận nhưng cô vẫn xử lý công việc mà mình phụ trách rất tốt sao hắn có thể đuổi việc cô hơn nữa loại cãi vã mà chỉ có bạn bè mới có này thật ra thật ra cũng rất thú vị có thể nói là rất thích thú em từng bị cấp trên ghét bỏ vì xui xẻo cô ý làm khó dễ nhỏ giọng lầm bầm chỉ cái m ệ h xui xẻo không biết làm sao này thôi đã khiến cô bị hạnh huệ mà từ chức đừng nói là cô ý đối nghịch suy đi nghĩ lại hắn đúng là không tội chút nào dù sao không phải mỗi thủ trưởng đều có thể r ồ n g rãi biết khoan dung như hắn cái gì xui xẻo cũng không phải chúng ta muốn c ự nhiên có người vì thế mà ghét bỏ em ai mà không biết tốt xấu vậy chứ nói cho anh biết anh đi tìm hắn tính sổ chúc giận cho em rất hiểu sự bất tác gì của người xui xẻo xin h ả lập tức trở nên có cùng mối thù nghe thế giang dục p h ư ơ n g có chút cảm động mà cười lên cũng không nói ra công ty mà mình phục vụ trước đây ngược lại lấy làm lạ mà hỏi sao anh không ở công ty mà lại chạy ra đây cho c h ó i r u ộ t cô không hỏi thì thôi vừa hỏi tới là chị khái lại nhìn không được mọc quẳng cho cô một ánh mắt ai oán vẻ mặt rất căm hận xương cá anh lại bị mắc xương cá nữa sau đó lại là một chàng tố khổ liên tiếp cây rau q u á trên hắn làm thế nào mà đến khám tai mũi họng không dễ gì lại lấy c á c xương cá đáng ghét ra được đang chuẩn bị về công ty ai biết con chó đen kia ở chỗ nào vừa nhảy ra thấy hắn đã sủa dữ dội rồi đuổi theo điên cuồng phì mới nghe hắn nói xong gia nhục p h ư ơ n g đã không nén được mà cười sặc sụa làm sao cũng không ngờ được sự hãm hại của mình lại thành công em còn không biết thẹn mà cười cực kỳ bi phẫn hắn không kìm được nỗi đau cùng cực mà chất vấn em còn có lương tâm không vậy có không lương tâm để em tìm xem làm bộ lục lọi khắp người một lần cuối cùng cô cười hì hì mình tuyên bố có thể vì chó tha mất rồi cô gái này đúng là không có lương tâm nhìn gương mặt đang cười cợt trước mắt xin khải hoàn toàn không biết nói gì quyết định vứt bỏ vấn đề khiến mình rất đau lòng này trở lại vấn đề làm tan băng lúc nãy chuyện đó về nụ hôn đầu của em dừng một chút k h u mặt anh tuấn đầy vẻ xấu hổ anh t h ậ t sự không cố ý bắt tay g i ả ngoài được không thấy mặt hắn hơi đỏ lên gian trục vương cũng không khỏi nhớ lại nụ hôn bất ngờ đó sau đó cũng xấu hổ mà đỏ đỏ mặt nhưng cũng biết đó là ngoài ý muốn vì thế cũng rất rộng lòng mà c h ì tay ra cười hoa giải hơi ngẩn ra tuy t r ì n h thải biết cô dễ nhìn thậm chí có thể nói là thanh tú động lòng người nhưng tới hôm nay nhìn thấy nụ cười sáng lạng trên gương mặt đỏ ẩn thì ngực của hắn giống như bị một chiếc xe tải đâm vào một cái tim đập không có trình tự đột nhiên cảm thấy gì chứ sao lại đáng yêu đến thế này thấy cả buổi trời mà hắn vẫn còn chưa có phản ứng giang d ụ c phương t r ợ mắt chắc người ta đã chủ động làm hòa rồi sao anh lại không có phản ứng như vậy không nẻ mặt sao đột nhiên hoàn g hồn lại phát giác mình lại có chút rung động trước cô da mặt t r ỉ n h k h ả i càng thêm đỏ bối rối vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô tự nhiên nói cà lăm hòa hòa giải a gì chứ hắn đang lắp bắp cái gì chứ thật là không biết tại sao tự nhiên cảm thấy cái tên trước mặt có chút khác thường g i a n dục phường n h è o mắt nghi ngờ mà nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần cuối cùng đột nhiên sờ tay lên trán hắn quan tâm mà hỏi sao mặt anh lại đỏ như thế cảm nắng sao hừm em thật thích nguyền rủa anh gỡ bàn tay đang sờ trán mình xuống t r i n h thải cười mắng cảm xúc lạ thường vốn quanh quẩn trong lòng vì cô làm thế nhất thời lại biến thành cho b ụ i mất tâm mất tích đâu có em chỉ hỏi chút thôi vô tội mà l ý nhí mặt của hắn rõ một cách lạ thường mà em đừng hỏi anh mấy chuyện xui xẻo đó liếc xéo cô sau đó dường như nghĩ ra điều gì hắn v u cầm quan sát cô không nén được mà cười lên hà hả đây không phải là người thích hợp nhất sao cứ quyết định là cô đi anh anh cười gì chứ cảm thấy hắn cười rất gian tạc giang dục phương không khỏi đề phòng không có gì tâm tình rất tốt t h i n h khải cười hì hì hỏi tối mai em có bận không không lắc đầu rất thành thật trả lời rất tốt được đến đáp án như mong muốn hắn vui vẻ phổ vào vai cô c h u ẩ n b ị kéo cô xuống nước ngày mai cùng đi tham gia bữa tiệc đi hả quần áo lộng lẫy y ế n tiệc linh đình bữa tiệc xa hoa rực rỡ này nhân vật có tiếng trong giới chính trị và thương nghiệp cùng trò chuyện xôn xao các tiểu thư nhà giàu t r a n h nhau khoe sắc cực kỳ náo nhiệt chỉ có điều sao anh không nói trước với em là phải tham gia tiệc mừng thọ ngay chủ tịch dụ á vừa bước vào bữa tiệc liền chui vào một cốc giang dục p h ư ơ n g h ỗ n hển chất vấn trong lòng lại thầm phát điên lên không ngừng hò hét nếu sớm biết chủ nhân của bữa tiệc này là ai thì cô đánh chết cô cũng không đến có liên quan gì sao không hiểu cô đang nghĩ cái gì t r i n h thể giở khóc giở cười mà hỏi lại những ảnh mắt tán thưởng lại không chịu rời khỏi người cô trong lòng rất đồng ý với câu nói mẹ nó người đẹp nhờ lụa mà l i ê n nhìn cô tuy bình thường có chút thanh tú đáng yêu nhưng ngàn lần không ngờ tới bộ l ễ phục màu lam n h ạ t rất vừa vặn hôm nay chỉ làm lộ vai lộ lưng còn lộ ngực cộng với máy tóc dài được bới lên hơi lọng chỉ trừ lại mấy sợi tóc cong cong vén ra sau tai l à m tôn thêm những đường cong ở cái và vai cô cả người toát lên vẻ ngọt ngào mê hoặc thật là thật là đẹp đến mức má ơi khiến hắn kinh ngạc đến nỗi sắp rớt cả chòng mắt ngực lại bị cái xe tải kỳ đâm vào nữa xe tim cũng nhảy lung tung cả lên ai c ầ n đ ể hắn xui đến nỗi bị bệnh tim rồi sao có liên quan rất lớn đúng không che mặt rên rỉ chàng dục phương chỉ lo tự oán tháng hôn nhiên không phát giác ánh mắt háo sắc của tên đàn ông trước mặt có quan hệ gì sao đè nén sự khác thường của mình t r i n h khải cảm thấy cô có chút kỳ lạ lập tức nổi lên nghi ngờ lạ thật chẳng qua chỉ là một bữa tiệc tụ tập các nhân vật trong thương giới mà thôi ôm tâm tình ăn uống vui chơi là được rồi cô ấy đang lo lắng cái gì chứ bởi vì há miệng định nói lại bị nắt g lời đây không phải là anh trình sao một giọng nói sang s ả n như tiếng chuông chen vào chủ tịch trương người hai người từng gặp ở sân vận động cười chào hỏi không ngờ anh cũng đến đây vị này là ánh mắt d ư ơ n g đ ạ i trên người cô gái xinh đẹp mê người một cách lưu luyến không rời trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng chủ tịch trương cực đầu chào phát hiện ánh mắt của ông ta cứ nhìn chằm chằm vào giang dục phương tự nhiên t r ì n h khải nổi lên cảm xúc cực kỳ không vui trong lòng hắn biết rất rõ có rất nhiều ông chủ xem bề ngoài là thế nhưng thật ra không chỉ lén có một hai tình nhân còn rất thích tìm kiếm con mồi mới tại các bữa tiệc thế này lập tức t h ẳ n g nhiên nói đây là trợ lý của tôi ông đã gặp qua thì ra là cô trợ lý hôm đó xem tôi này cứ n h i ê n không nhận ra cười ha hả mắt càng sáng hơn gì chứ là háo sắc này nhìn cái gì mà nhìn cũng không nghĩ xem tuổi của mình cũng có thể là cha của người ta rồi mà cứ muốn gặm cỏ non tôi khinh quý nhân thì hay quên mà mặc dù trong lòng rất khinh b ị nhưng t r ỉ n h khải vẫn im lặng và cười đáp sau đó nhanh chóng quay đầu làm cho cô gái đang bị ngấp nghé kia rời đi dục phương chắc em cũng đói rồi đi lấy chút gì ăn đi dạ cảm nhận được ánh mắt khiến người ta thấy ghét kia cũng biết hắn cố ý làm mình đi giang dục phương cười cảm kích sau đó lịch sự gật đầu chào chủ tịch trương rồi nhanh chóng chạy về phía bàn ăn tự chọn nhưng cho dù cô đã đi xa thì ánh mắt mờ ám của chủ tịch trương vẫn nhìn theo bóng lưng nỏ nà kia không dứt khiến cho t r ì n h khải ở bên cạnh n ổ i lửa giận không nhịn được mà ho khan vài tiếng kéo ánh mắt ông ta lại Hà <cười> hà cười gượng vài tiếng cuối cùng cũng ý thức được sự thất thố của mình chủ tịch trương vội vàng hoàn g hồn làm bộ tìm đề tài để tán ngẫu không biết gần đây anh t r ì n h coi trọng công ty nào tốt xấu gì cũng tiết lộn một chút để tôi cũng có thể nhờ chút vận may chủ tịch chương nói đùa rồi tập đoàn đầu tư chúng tôi chỉ mua bán nhỏ kiếm chút tiền thôi đâu đáng được ông chủ lớn như ông để mắt tới cười đáp một cách giả dối ai da anh t r ì n h k i m tốn quá rồi không là chủ tịch chương quá khen thôi bên này triển khai một loạt những lời x ả g i a o nhàm chán bên kia giang dục phương lại đứng trước bàn thức ăn tự chọn gấp đ â y cả một dĩ a đồ ăn ngon đang định t r ố n vào một góc mà ăn vừa xoay người lại thì b ị c h c h ỉ thấy cô đột nhiên đ ụ n phải một chàng trai bên cạnh đồ ăn chính vào khiến cho quần ảo trước ngực anh ta trở thành một mảng đủ màu tủ s ắ c cũng bắn tung tóe cả lên bộ lễ phục mùa lam nhạc của cô tiêu rồi phần xuôi của cô lại phát t á c rồi anh ơi thật xin lỗi sau khi ý thức được mình đã làm gì giang dục phương t h ậ t sự khóc không ra nước mắt lập tức hoảng hốt l u m ờ m nói xin lỗi nhưng vừa ngẩng đầu lên khi nhìn thấy khuôn mặt của người bị hại đập vào mắt thì cô há hốc m ờ m n g a y người ngay lập tức sao sao lại là anh ta đương nhiên là anh ta cũng như cô người bị hại kia cũng ngẩn ra một chút sau đó lập tức nổi trận lôi đình chờ lý giang lại là cô ừm xin lỗi tôi thực sự không cố ý h ù hù sao cô lại xuôi thế này chứ Hừm, người h ắ n mang đến cứ nhìn lại bị ăn hiếp sao có thể được chứ theo tiếng xung sao t r u y ề n đến t r i n h k h ả i quay đầu t i ế c m ắ t về phía b à n ăn từ c h ọ n g lại nhìn thấy một người đ à n ông trẻ t u ổ i đang gầm rong với g i a n g c ụ c phương vì thế vội phải kết thúc cuộc đối thoại với chủ tịch t r ư ơ n g nhanh chóng c h ạ y về phía hai người có phải cụ cố ý khiến tôi bị mất mặt không tiếng la hét dữ dội đang tiếp tục xin lỗi xin lỗi tôi t h ự c sự không cố ý đầu cuối càng thấp miệng không ngừng xin lỗi chuyện gì vậy chạy đến kịp thời dòng trinh khải chen vào giữa hai người trinh khải nghe tiếng gia dục phương ngẩng đầu nhìn hắn giống như người sắp chết bắt được một tia hy vọng cuối cùng lập tức vui sướng đến n ổ i hóc mắt lờ mờ nước nhanh chóng trốn ra sau lưng hắn ô hồ lúc nguy cấp hắn vẫn rất có ích t r ờ i lý giang cô còn dám trốn thấy cô nhanh chóng trốn ra phía sau người đàn ông đột nhiên xuất hiện cơn thành nộ của người trẻ tuổi kia càng dữ dội vươn tay ra muốn tóm lại kẻ đang chạy trốn kia bớt tay người kia đại nhanh nhưng động tác của t r i n h khải còn nhanh hơn bỗng nghe một tiếng chát chú vang lên hắn không chút k h á c h khí mà đánh gạt ra móng vuốt của người đ a n g bắt người kia nhíu mắt hừ lạnh anh này anh có lễ đổ chút cho tôi Chứ ớ mặt hắn mà lại dám ra tay với người của hắn thật là lớn mật anh chàng trẻ tuổi vừa sinh ra đã ngầm muỗng vàng từ nhỏ đến lớn được nuông chiều như con cưng của trời kia tuyệt đối không ngờ lại có người dám chống đối lại mình thậm chí còn dám gạt tay mình ra lúc này rút cuộc sự chú ý của chuyện lên người t r ì n h khải anh là ai t r ỉ n h mắt quát lớn tôi chân mày nhúm lên t r ì n h khải hơi nghiêng mặt qua nhìn cô gái đã gây ra h o a đang trốn sau lưng mình và ló đầu ra kia rồi cười đáp tôi là người bảo vệ cô gái này aha ông chủ bảo vệ nhân viên chuyện đương nhiên thôi câu trả lời có mà như không này khiến cho anh chàng kia càng phẫn nộ sau đó trực tiếp quát hỏi giang dục phương c h ợ lý giang cô không giới thiệu cho chúng tôi một chút sao c h ợ lý giang giọng nói ngạc nhiên vang lên t r ì n h khải lí xéo cô gái đang t r ộ t dạ kia <cười>, cười gượng vài tiếng giang dục phương từ sau lưng hắn bước ra chậm như rùa có chút xấu hổ mà giới thiệu cho hai người tổng giám đốc dư vị này là ông chủ hiện tại của tôi t r ì n h khải xin khải đây là cấp trên trước kia của em người nổi nghiệp mới của công ty dụ á dương nguyên huân người thừa kế của dụ á vậy không phải là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc tối nay sao thì ra trước kia cô đã làm việc tại dụ á cho nên lúc nãy mới có thể có bộ dạng muốn xong cửa mà chạy như vậy là anh ta một câu chẳng đâu vào đâu nếu người bên cạnh có thể hiểu được hắn đang nói gì thì thật thần kỳ nhưng càng thần kỳ hơn là gian g d ụ c phương này giống như là có thần giao cách cảm biết hắn đang hỏi gì sau đó vẻ mặt bi thảm mà gật đầu chính là anh ta các người đang nói cái gì không hài lòng mà nhíu mày hỏi dư ơ nguyên huân kẻ không có năng lực thần kỳ hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại của bọn họ ánh mắt u tối liếc về phía anh ta phát hiện trước ngực anh ta là một mảng lộn xộn dưới đất còn có thức ăn của mảnh nát mảnh vỡ nát vụn trinh khải dùng đầu gối cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì lập tức không nén được mà cười ồ lên không những không trả lời câu hỏi của con cưng của trời mà còn vui vẻ giơ ngón tay cái lên khen ngợi giang trục phương làm tốt lắm dám ghét bỏ đồng minh xui xẻo thì sẽ không có kết cục tốt Ha <cười> cười gượng mấy tiếng mạc dang đ ụ c phương đầy vẻ xấu hổ cái gì gọi là làm tốt lắm dù nguyên huân không phải là kẻ ngốc đương nhiên nghe ra được tiếng cười chế nhạo của trình khải nhưng thân là chủ nhân của bữa tiệc cho dù lòng đ ầ y tức giận cũng không thể nói giận với khách cho nên liền nổi bạo với cấp dưới trước kia chờ lý giang s ư a cô vẫn buộc về như thế hả chỗ nào có cô t h ì chỗ đó có tai nạn Tổng giám đ ố chú Dư xin ỏ i gọi ai Giang. anh anh ta nghe Thờ h để trợ lý giang. Thờ ơ mà c t Trinh tứ ta, chút giận, khải bể mà các cơn, mắng giận của anh ta, không Khải ỏi sai. cân anh ra khách khí chỉ chỗ ủe mà mà các của phương sớm đã không còn là trợ lý của anh mà là trợ lý của tôi bây giờ cô ấy không phải là người để anh có thể hét tới hét lui đánh chó cũng phải ngó mặt chủ không phải sao nhưng thật không may hắn là một người chủ rất bao che khuyết điểm anh bị c h ạ g cứng họng dương nguyên q u â n tuyệt đối không ngờ được hắn sẽ không nể mặt như thế nhất thời tức đến n ổ i mặt vừa đỏ vừa xanh thân sắc cực kỳ khó coi t r ì n h t h ả i đâu thèm để ý đến anh ta cười hả h ê mà nhìn nghiêng anh con cưng của trời bầu không khí lập tức có chút căng thẳng giang dục p h ư ơ n g không nén được mà đổ mồ hôi r ồ n g r ồ n g đang muốn nói gì đó để hóa giải tình thế bế tắc này thì đột nhiên chuyện gì thế một giọng nói phá vỡ chư g i ằ n co vừa rồi một người đàn ông chung n i ê n chừng sáu mươi tuổi đầu tóc hoa râm nhưng vẫn không mất đi phong thái xuất hiện trước mặt bọn họ ba ngày chủ tịch tiếng kêu buồn bực cùng vui mừng cùng vang lên thì ra ông chủ của công ty dù á chủ tịch dư đ ã đến nguyên huân c ò n sao vậy vừa đến đã thấy vết bẩn t r ê n người con trai chủ tịch dương không n h ì n được mà nhíu mày còn không phải trợ lý giang lời vừa tới miệng chưa kịp nói thì bỗng nhớ tới những câu nói chào cúng vừa rồi của trình khải d ư ơ nguyên n g huân lại ráng nuốt vào ồ chủ tịch xin lỗi là tôi không cẩn thận mà tụng vào tổng giám đốc làm bẩn người anh ấy t ự đ ộ n g đứng ra nhận lỗi giang dục phương rất có cảm tình với người lãnh đạo như chủ tịch dương trợ lý giang không nghĩ tới lại gặp được cô vẻ mặt vốn rất điềm tĩnh của chủ tịch dư bỗng nở ra nụ cười vui vẻ hiếm thấy sau đó lại xa sầm mặt dùng giọng nói nửa giày bảo nửa oán trách nói cô đi theo tôi làm trợ lý đã nhiều năm rồi Trước giờ tôi vẫn không bạc đ ạ i cô điều cô đến bên cạnh n g u y ê huân chính là hy vọng nhờ vào năng lực của cô và trợ giúp cho nó nhưng sao mới không bao lâu mà cô nói từ t r ư ớ c là từ t r ư ớ c luôn cũng không nói với tôi một tiếng xin xin lỗi nhỏ giọng l ắ p bắp mà tạ lỗi cô không muốn tố cáo rằng mình bị con trai ông ấy hanh hoẹ nên mới kiên quyết ra đi thấy cô chẳng nhận không thừa cơ hội mà tố cáo ngược lại chỉ l ắ n g lặng nhận lỗi chủ tịch dư vốn đã biết nguyên nhân cô từ t r ư ớ c không khỏi âm thầm gật đầu sau đó ánh mắt hiếc ngang q u a thằng con trai một cách sắc lẽn như là ám chỉ mà hừ một cái lạ có người ngủ ngốc không hiểu được cái tốt của cô tôi cũng không thể nói gì được dừng một chút lại ánh mắt sắc bén sau đó trở nên mềm mại nhìn cô n h ẹ n h à n g cười nói tóm lại cô trở về vụ á đi lần này nếu có người muốn làm khó cô cô cứ việc nói với tôi rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho cô ư giang chục phương xấu hổ muốn nói mình đã tìm được công việc mới nhưng lại không biết làm sao từ chối ngài chủ tịch chứ giờ vẫn rất tốt với mình sao thế t h ấ y m ặ t cô có chút lúng túng chủ tịch dư lập tức nhận ra và thử hỏi cô ấy đã có công việc mới rồi t r i n h khải nãy giờ vẫn là một đứa trẻ ngoan và đứng bên cạnh im lặng rất lâu cuối cùng tìm được cơ hội để mở miệng nhanh chóng che m ờ m và giải thích thay cô nghe thế cuối cùng chủ tịch dư cũng chú ý đến t hắn g vẻ mặt có chút hồ nghi cậu là tôi là ông chủ mới của cô ấy cười hè hè và chỉ vào mình hắn hớn hở mà tự giới thiệu tôi là t r ì n h khải xin chỉ bảo nhiều hơn t r ì n h khải cái tên thật quen đúng rồi chính là người trẻ tuổi tài cao có chút tiếng tăm trong thương giới mấy năm gần đây thì ra là anh t r ì n h của tập đoàn đầu tư t i ệ p khải tiếng tăm l ầ n lẫy nhất thời không nhận ra anh thật ngại quá r ố t cuộc nhớ tới thân phận của hắn c h ủ tật như là sợ mỉm i cười bắt chuyện không dám nhận vội vã phẩy tay t r i n thải nở nụ cười khiêm tốn chỉ là làm chút đầu tư cho nho nhỏ chú tịch dư khen chợt rồi nghe vậy chú tịch dư cười cười sau đó nhìn giang dục phương có vẻ đâm chiêu mà nói chợ lý giang thì ra cô đã tìm được công việc mới nhanh như vậy gia nhập tìm khải rồi đỏ mặt cười xấu hổ giang dục phương cũng không tiền nói ra công việc này là bị lừa tới hơn nữa còn làm những việc của ô xin cô không trả lời chủ tịch dư lại hát nói cô cũng biết đó tôi rất hy vọng cô có thể về lại vụ á chỉ cần cô đồng ý trở lại tiền lương c ù n g các khoản phúc lợi khác tôi đều có thể tăng lên cho cô quả nhiên là cường càng già càng c a y trực tiếp ở trước mặt ông chủ hiện nay của người ta mà cướp người gì chứ cười nhiều muốn cướp người ngay trước mặt cười hắn là người chết chắc chủ tịch dư xin đừng thẳng thừng như thế tôi còn ở đây mà t r i n h khải dùng vẻ mặt trêu đùa nói nhưng nghĩ tới việc nếu gian dục phương thực sự bị đoạt đi đừng nói vốn tên ở công ty kia sẽ giết hắn vì không được ăn đồ ăn ngon do cô nấu mà chắc chắn hắn cũng sẽ mua miếng đầu hũ về đập đầu chết đi lập tức trong lòng âm thầm khẩn trương biết rõ đối phương không nói đùa nên quyết định kéo cô chạy lấy người hai vị chúng tôi còn có việc nên đi trước một bước đây h ả sửng sốt một chút giang nhục phương có chút khó hiểu nhưng vẫn vội vã cần đ ầ u chào hai vị thủ trưởng trước kia chủ tịch tổng giám đốc tôi đi trước đây tạm biệt lời còn chưa dứt người đã bị ông chủ hiện tại kéo đi rồi một nhân tài như trợ lý giang lại bị con làm khó dễ mà đi để cho người khác được lợi và không biết nên nói gì với con nữa đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ngoài đại sảnh cuối cùng chủ tịch dư cũng thu ánh mắt lại n g h i ệ m k h ắ c quở trách con trai mình hoàn toàn không biết nhân tài kia là bị nhặt về làm bà bếp ai tuy nói là muốn con trai kế thừa sự nghiệp nhưng với thói xấu không biết nhìn người tài của con trai thì có lẽ ông còn phải p h vất vả thêm vài năm nữa vì dạy dỗ không cách nào phản bác d ư ờ n g nguyên huân xui xẻo c h ỉ cảm thấy tự nhiên mình bị đụng dính đầy thức ăn trên người tiếp đó lại bị trịnh khải chế n h ạ n một phen trong lòng trở nên cực kỳ bực bội trong đầu chỉ có một ý nghĩ chờ lý giam cũng quả nhiên là xui xẻo anh cảnh cáo em trước không cho em đi chỗ khác làm mới kéo người ta ra khỏi hội trường trịnh khải đã không chờ được mà mở miệng uy hiếp mẹ nó nếu biết sớm quan hệ giữa cô và c h ù á thì hắn đã không dẫn cô theo quả thật là mua dây buộc mình h ả hắn đang lo lắng cái gì nhèo mắt mà quan sát hắn một cách nghi ngờ quả nhiên thấy vẻ mặt của hắn có chút căng thẳng gia n g dục phương không n h ì n được mà bật cười hai tay chóng nặng vẻ mặt đ ấ t ý nói biết em rất có giá sợ chưa rất sợ rất sợ khoa trương m ở vỗ vỗ ngực ra vẻ rất hoảng sợ t r i n h thải nhí mắt cười như thế em nghe xong có hài lòng chưa sảng khoái không sảng khoái gật mạnh đầu cực kỳ thỏa mãn nếu sảng khoái rồi thì không cho p h é p đi chỗ khác cảnh cáo lần hai Thế đó thì em còn phải suy nghĩ thêm cô ý làm bộ làm tình quà、wow, cô gái này em cười nhìn bắt đầu ử ỡ n g h è o với anh đ i xéo một cái cánh tay rắn chắc đập bóp tới cái cổ mảnh mai của cô hùn g ác mà cười hỏi có đi hay không nói ha đâu có ai uy hiếp như thế chứ kêu lên t h ẳ n g thiết có người đó chính là anh cười điên cuồng ác đ ộ c Wow! người đâu cứu tôi phải ha ha ha kêu cái gì cũng vô dụng thôi dưới bầu trời đêm chị nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vang lên có một đôi nam nữ trẻ đang trên c ã i cùng cười đùa không ngớt tự như đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm